Nhưng con biết truyền thống về Chánh Pháp. Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại biên cảnh. Thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh kiên cố, và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây, có một người gác cửa thông minh, biệt tài và nhiều kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Người này trong khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành trì ấy Có thể không thấy các chỗ tối hay khe hở của tường Cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng Các sinh vật to lớn vào hay ra thành trì này Tất cả đều đi vào hay đi ra bởi cửa này Bạch Thế Tôn Cũng vậy con biết truyền thống về chánh pháp bạch thế tôn tất cả các vị a la hán chánh đạm giác trong quá khứ tất cả vị thế tôn này đã diệt trừ năm triền cái những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt đã an trú tâm vào bốn niệm xứ đã chân chánh tu tập bảy giác chi, đã chứng được vô thượng chánh đạm giác bạch thế tôn tất cả các vị a la hán chánh đạm giác trong tương lai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 Khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn điểm xứ, Đã chứng chánh tu tập bảy giác chi, Đã chứng được vô thượng chánh đạc giác. Trong thời gian thế tôn ở tại Nalanda, rừng Bavari Kappa, Pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ.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 Rồi gọi Tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pataligama. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ kheo đi đến Pataligama. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pataligama được nghe Thế Tôn đã đến làng Pataligama các cư sĩ ở pataligama đi đến thế tôn đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên các cư sĩ ở pataligama bạch thế tôn bạch thế tôn mong thế tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con thế tôn im lặng nhận lời các cư sĩ ở pataligama được biết thế tôn đã nhận lời Từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngài, thân phía hữu, hướng về gài và từ biệt. Các cư sĩ này đi đến nhà nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, chuẩn bị dầu đèn, rồi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Các cư sĩ ở Pataligama bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rải cát, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, Ghè nước đã đặt sẵn, dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến nhà nghỉ mát. Sau khi đến, liền rửa chân, bước vào nhà, ngồi xuống. Lưng dựa vào bước tường ở giữa Mặt hướng về phía đông Chúng tị kheo Sau khi rửa chân Bước vào nhà ngồi xuống Lưng dựa vào bước tường phía đông Hướng mặt phía tây Đối diện Thế Tôn Thế Tôn nói với các cư sĩ Ở Batali Gama Này các gia chủ Có năm sự nguy hiểm Cho những ai phạm giới Sống trái giới luật Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật Sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng vật Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật Bị tiến giữ đồn xa Đó là điều nguy hiểm thứ hai Cho những ai phạm giới Sống trái giới luật Lại nữa nầy các gia chủ Người phạm giới Sống trái giới luật Khi vào hội chúng nào Hoặc sát đế lị Hoặc bà la môn Hoặc gia chủ Hoặc sa môn Người ấy đi vào Với tâm thần sợ hãi Bối rối Đó là điều nguy hiểm thứ ba Cho những ai phạm giới Sống trái giới luật Lại nữa Này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật Sẽ chết với tâm hồn rối loạn Đó là điều nguy hiểm thứ tư Cho những ai phạm giới, sống trái giới luật Lại nữa Này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật Sau khi thân hoài mạng chung Sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứng địa ngục Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới sống trái giới luật này các gia chủ đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới sống trái giới luật này các gia chủ có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới sống theo giới luật thế nào là năm ở đây này các gia chủ người giữ giới sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật, đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới sống theo giới luật. lại nữa, nầy các gia chủ người giữ giới sống theo giới luật được tiến tốt đồn xa, đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới sống theo giới luật. lại nữa, nầy các gia chủ người giữ giới sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào hoặc sát đế lị, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn. Người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là sự lợi ích thứ ba, cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư, cho những ai dự giới sống theo giới luật Lại nữa nầy các gia chủ người dự giới sống theo giới luật sau khi thân hoài mạng chung sẽ được sanh vào thiền thú thiên giới đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai dự giới sống theo giới luật thế tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở pataligama cho đến khuya khích lệ làm cho phấn khởi kiến tâm khoan hị, rồi bảo các cư sĩ ấy: Này các gia chủ, đêm đã quá khuya, nầy các ngươi hãy làm những gì các ngươi nghĩ là phải thời. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Các người cư sĩ của Bát Gama vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, định lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài từ tà tra về thế tôn sau khi các cư sĩ ở Pataligama đi không bao lâu liền trở vào phòng riêng lúc bấy giờ Sunida và Vasakara hai vị đại thần xứ Magada đang dựng thành trì để ngăn chặn dân Fa một số rất lớn các thiên thần tụ họp hàng ngàn tại các trú địa ở Pataligama chỗ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp các vị nầy khiến tâm các vua chúa các đại thần có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp các vị nầy khiến tâm các vua chúa các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá tại chỗ nào các thiên thần bậc hà đảng tụ họp các vị nầy khiến tâm các vua chúa các đại thần bậc hà đảng Hướng đến sự xây dựng các trú xá Thế tôn với thiên nhạc thanh tịnh siêu nhân thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp Tại các trú địa ở Batali Gama Thế tôn thức dậy khi đêm chưa tàn Và nói với tôn giả Ananda Này Ananda Ai đang xây dựng thành trì ở Batali Gama sudida và Vasakara Bạch Thế Tôn, hai vị Đại Thần xứ Bagada đang xây dựng thành trì ở Bataligama để ngăn chận dân Pha-di. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị Thiêu Thần ở cõi trời ba mươi ba, các Đại Thần ở Bagada, Sudida và Vasakara đang xây thành trì ở Bataligama để ngăn chận dân Pha-di. Này Ananda ở đây với thiên nhạc, thanh tình, siêu nhân Ta thấy hàng ngàn thiên thần tụ họp Tại các trú địa ở ba ta Chủ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp Các vị ấy khiến tâm các vua chúa Các đại thần có đại oai lực Hướng đến sự xây dựng các trú xá Chủ nào có thiên thần bậc trung tụ họp Các vị ấy khiến tâm các vua chúa các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá chủ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp các vị đầy khiến tâm các vua chúa các đại thần bậc hạ đẳng hướng đến sự xây dựng các trú xá Này ananda chủ nào các vị arizan ăn trú chủ nào các già thương mãi qua lại chỗ ấy sẽ thiết lập một thành thị bậc nhất tên gọi là một trung tâm thương mại nhưng nầy ananda batali puta sẽ bị ba hiểm nạn về lửa về nước hay chia sẻ bất hòa sunida và vasakara hai vị đại thần nước pagada đến tại chỗ thế tôn ở khi đến xong liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng một bên Sau khi đứng một bên, vị Đại Thần Sứ Magadha, Sudida và Vasakara bạch Thế Tôn Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà chúng con hôm nay cùng với Đại chúng Tị Kheo Thế Tôn im lặng nhận lời Hai vị Đại Thần Sứ Magadha, Sudida và Vasakara Sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền đi về nhà ở cho soạn tại nhà của mình các món ăn thường vị, cứng và loại mềm. Rồi cử người đến tin Thế Tôn. Tôn giả Gotama giờ đã đến, con đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn buổi sáng đáp y, mang theo y bác cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến trú sở của hai vị đại thần xứ Magadha, Sudhida và Vasakara. Sau khi đi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn rồi hai vị đại thần xứ Magadha Sudida và Pasakara, tự tay mời chúng tỉ kheo với Thế Tôn là thượng thủ các món ăn thường vị loại cứng và loại mềm sau khi Thế Tôn dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát Sudida và Pasakara, hai vị đại thần xứ Magadha liền lấy chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên sau khi sunida và vasakara hai vị đại thần xứ magada đã ngồi xuống một bên thế tôn đọc bài kệ cảm tạ tại chỗ nào người sáng suốt lấy làm chỗ trú xứ hãy nuôi dưỡng người dự giới và người phạm hành và san sẻ công đức với chư thiên trú tại chỗ ấy được tôn kính chúng sẽ tôn kính lại được trọng phòng chúng sẽ trọng phòng lại chúng sẽ mến thương người ấy như người mẹ thương bên con và những ai được thiên thần thân mến luôn luôn được thấy may mắn sau khi thế tôn tán thán sunida và vasakara hai vị đại thần xứ magadha với bài kệ này Ngày từ chỗ ngồi đứng dậy và ra về Sudida và Vasakara Hai vị đại thần xứ Magada, Đi sau lưng Thế Tôn và nói Hôm nay Samong Gotama Đi ra cửa nào Cửa ấy sẽ được đặt tên là Gotama Samong Gotama lội qua sông từ bến nào Bên ấy sẽ được đặt tên là Gotama Và cửa Samokotama đi ra được đặt tên là cửa Hotama. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga. Lúc bấy giờ, sông Ganga tràn ngập nước, đến bờ, đến nỗi con quả có thể uống được. Có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ, dụi cánh tay. Được co lại hay co cánh tay đã duỗi ra Biến mất từ bờ bên này Và hiện ra trên bờ bên kia Với chúng tỳ kheo Thế Tôn thấy những người kia Người đang đi tìm thuyền Người đang đi tìm phao Người đang đi cột bè Để qua bờ bên kia Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của cảnh này Lúc ấy bèn ứng khẩu lời cảm khái Những ai làm cầu vượt biển trùng dương Bỏ lại đất sủng đầm ao Trong khi người phạm phu đang cột bè Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải thoát Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Gotigapa Xin vâng Bạch Thế Tôn tôn già ananda đáp ứng thế tôn rồi thế tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến cô tại đây thế tôn ở tại cô thế tôn nói với các vị tỷ kheo này các tỷ kheo chính vì không giác ngộ không thông hiểu bốn thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm ta và các ngươi Bốn Thánh Đế ấy là gì? Này các tỷ kheo, Chính vì không giác ngộ, Không thông hiệu khổ Thánh Đế, Mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ngươi. Này các tỷ kheo, Chính vì không giác ngộ, Không thông hiệu khổ tập Thánh Đế, Mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ngươi. Này các tỷ kheo, Chính vì không giác ngộ, không thông hiệu khổ diệt Thánh Đế Khổ diệt đạo Thánh Đế Mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm Ta và các ngươi Này các tỳ kheo Khi khổ Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiệu Khi khổ tập Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiệu Khi khổ diệt đạo Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiệu Thời hữu ái được diệt trừ, Sự chắc dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, Nay không còn hậu hữu nữa. Thế tôn thuyết như vậy, Thiện thệ lại nói thêm, Chính vì không thấy như thật bốn thánh đế, Nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thật này được nhận thức, Nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt.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 Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ Kheo đi đến Nadika tại ngôi nhà gạch. Rồi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đạnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tỷ Kheo Salaya mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào tỷ kheo ni -nanda, mình chung tại nadika đã được sanh ở cõi nào hậu thế trạng thái như thế nào bạch thế tôn cư sĩ sudata mình chung tại nadika đã được sanh cõi nào hậu thế trạng thái như thế nào bạch thế tôn nữ cư sĩ Sudata, mình chung tại nadika đã được sanh ở cõi nào hậu thế trạng thái như thế nào Bạch Thế Tôn Cư sĩ Kakuda Mình chung tại Radhika Đã được sanh cõi nào Hậu thế trạng thái như thế nào Bạch Thế Tôn Cư sĩ Kaliga. Bạch Thế Tôn Cư sĩ Nikata Bạch Thế Tôn Cư sĩ Katisava Bạch Thế Tôn Cư sĩ Thuta Bạch Thế Tôn Cư sĩ Santuta Bạch Thế Tôn cư sĩ phada bạch thế tôn cư sĩ supadha đã mình chung tại nadika đã được sanh ở cõi nào hậu thế trạng thái như thế nào Này ananda tị kheo sa tha diệt tận các lậu hoặc tự mình với thánh trí chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuề giải thoát Này ananda Tỷ Khealy Nanda đoạn trừ năm hạ phần kiết sự hóa sanh và từ đó nhập niết bàn không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, cư sĩ Sudata diệt trừ ba kiết sự làm giảm thiểu tham sân si, chứng quả nhất lai sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda nữ cư sĩ Susatà diệt trừ ba kiết sự chứng quả dự lưu nhất định không còn đọa vào ác đạo đạt đến chánh giác này Ananda cư sĩ Kakuda đoạn trừ năm hạ phận kiết sự hóa sanh thiên giới và từ đó nhập niết bàn không còn trở lại đời này nữa này Ananda cư sĩ Kalinga này Ananda Cư sĩ Nikata Này Ananda Cư sĩ Katisapa Này Ananda Cư sĩ Tuta Này Ananda Cư sĩ santutha Này Ananda Cư sĩ Pada Này Ananda Cư sĩ Supada Đoạn từ năm hạ phần tiết sự Được hóa sanh thiên giới Và từ đó nhập niết bàn không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn năm mươi cư sĩ mình chung tại Nadika, đoạn từ năm hạ phần kiết sử hóa sanh thiên giới và từ đó nhập niết bàn không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn chín mươi tín nam cư sĩ mình chung tại Nadika, việc trừ ba kiết sử làm giảm thiểu tham sân si chứng quả nhứt lai sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau nầy ananda hơn năm trăm cư sĩ mệnh chung tại nadika diệt trừ ba kiết sự chứng quả dự lưu nhất định không còn đọa vào ác đạo đạt đến chánh giác nầy ananda thật không có gì là vấn đề con người phải mệnh chung nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi như lai về vấn đề này, thời ananda như vậy làm phiền nhiễu như lai, nệ ananda vì vậy ta sẽ giảng pháp kính để thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau đối với ta sẽ không còn địa ngục sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh ngạ quỷ đọa xứ ác thú ta đã chứng quả dự lưu nhất định không đoạn ác đạo sẽ đạt chánh giác này ananda pháp kính ấy là gì mà thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau đối với ta sẽ không còn địa ngục sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh ngạ quỳ đoạn xứng ác thú Ta đã chứng quả dự lưu, Nhất định không đòa ác đạo, Sẽ đạt chánh giác. Này Ananda, Vì thánh đệ tử có chánh tính, Đối với Đức Phật, Thế Tôn là bậc a la hán Chánh đạn giác, Minh hành túc, Thiện thể, Thế gian dại, Vô thượng sĩ, Điều ngự trường phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì ấy có chánh tính, Đối với chánh Pháp, Chánh pháp được Thế Tôn kéo giảm dạy, Thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, Đến để bà thấy, Có khả năng giải thoát, Được kẻ trí từ mình thâm hiểu, Vì ấy có chánh tính đối với chúng tăng, Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân chánh tu hành, Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu hành, Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu hành, Chúng tăng đệ tử Thế Tôn Chân tịnh tu hành Tức là bốn đôi tám vị Chúng tăng đệ tử Thế Tôn Đáng được nghênh đón Đáng được cúng dường Đáng được chiêm ngưỡng Đáng được chấp tay Là phước điền vô thường ở trên đời Cụ túc giới hành Được bậc thánh mến chuộng Được viên mãn không mẩy búng Được vẹn toàn không sức mẹ Không tỳ vết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 ngạ quỷ đoạn xứ ác thú ta đã chứng quả diệu lưu nhất định không đoạt ác đạo sẽ đạt chánh giác khi thế tôn ở Nadika pháp thoại này được giảng cho chúng tỵ kheo đây là giới đây là định đây là tuệ tức là dục lậu hữu lậu vô minh lậu rồi thế tôn sau khi ở nadika cho đến khi ngài xem là vừa đủ liền bảo tôn giả ananda này ananda chúng ta hãy đi đến vê sa li xin vâng bạch thế tôn tôn giả ananda vâng lời thế tôn rồi thế tôn cùng với đại chúng tị kheo đi đến vê sa li ở đây thế tôn trú tại vườn ampa pali tế tôn bảo các vị tỷ-kheo, nầy các tỷ-kheo, các ngươi phải sống an trú chánh niệm tịnh giác, đó là lời dạy của ta cho các ngươi. nầy các tỷ-kheo, thế nào là tỷ-kheo an trú chánh niệm? nầy các tỷ-kheo, tỷ-kheo đối với thân, quán thân, tinh tấn, tịnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái. Ưu bi ở trên đời Đối với các cảm thọ Đối với tâm Đối với các pháp Quán pháp Tinh tấn Tịnh giác Chánh niệm Giết phục mọi tháp ái Ưu bi ở trên đời Này các tỷ kheo Như vậy gọi là chánh niệm Này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo tịnh giác Này các tỷ kheo Ở đây tỷ kheo tịnh giác khi đi tới, đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui, tỉnh giác khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sangati, mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện, tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói khi im lặng, nầy các tỳ kheo như vậy tỳ kheo sống tịnh giác, nầy các tỳ kheo, tỳ kheo phải sống an trú chánh niệm tịnh giác, đó là lời dạy của ta cho các ngươi.